Thu Lưu xin kính chào toàn thể quý khán giả thân mến của kênh TL kể Chuyện Và trong video này xin gửi tới quý vị và các bạn tập 116 của câu chuyện Chiến Nông Vô dòng qua sự diễn đọc của Thu Lưu Quý vị hãy like, subscribe kênh để ủng hộ cho Thu Lưu cũng như là được nhận thông báo về các tập truyện mới nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Kim đầu tiên chính là khép sợ, chật cười nạnh rồi lại đứng lên. <cười> mày chém gió gì vậy đó? Chỉ là một câu gọi của mày lại có thể chỉnh đốn được cả giao hội của tao ở châu Phi sao? Bọn họ chém gió mày là chiến thần hoa hạ thì mày có thể trở thành chiến thần hoa hạ sao? Ali cùng với cả hơn chục người chiến sĩ châu Phi còn lại, từng người đều là nhìn thấy Trần Ninh cười chế xíu. Trần Ninh chuyển tay vỡ lấy một chiếc ghế, ngồi xuống vẻ mặt như không có chuyện gì, đồng thời thì cũng liền vẫy tay, biểu thị lữ khuyến của gia đình nuôi ra ngoài. Mấy người của bọn họ được cứu từ hố nửa ra, ai ai cũng nhìn thấy Trần Ninh bằng ánh mắt cảm kích. Lũ lượt trốn ở sau lưng của Lão Thái Quân, đứng cùng với cả người của Lý già. Lý Hoài Bình cùng với cả người đàn ông của Lý già thấy những cô vợ xinh đẹp của mình đều đã được cứu ra, cũng thở phào nhẹ nhõm. Những người vợ bảo bối của bọn họ nếu như bị Akim châu phi Mansi làm ô nhục, vậy thì chuyên gia ngoài còn dám gặp ai được nữa chứ? Sự xuất hiện của Trần Ninh có thể nói là bảo vệ được sự tôn nghiêm của Nisa. Vào chính lúc này Nisa trên dưới đều là biết màng ơn anh. Trần Ninh ngồi ở trên ghế mỉm cười nhìn thấy Akim bình tĩnh để nói: Tôi có phải là chiến thần của Hoa Hạ hay không cũng không có quan trọng. Mà quan trọng rằng là xào huyệt của anh sẽ bị mất Anh sau khi không còn là thủ lĩnh của châu Phi Tôi nghĩ anh có thể có biểu cảm như thế nào đây A Kim cười nảnh Làm cho sạch xào huyệt của tôi bị mất Ừ <cười> Chỉ dựa vào cái mồm biết nói phép của mày sao Trần Ninh cười nền nói Tôi có xem rõ hay không Nhiều nhất là nửa tiếng nữa Thì ở bên châu Phi sẽ có tiền thức truyền đến thôi A Kim chận tỏa mắt giận dữ nền nói <cười> Ta đợi mày tới nửa tiếng. Ta muốn xem xem rằng mày làm sao có thể ngồi tiếp được ở cánh nội hoa hạ đây. Muốn động đến sào hét của tao, có điều tao nói trước cho bọn mày biết, sau nửa tiếng nữa cũng chính là ngày chết của bọn mày đó. Những lời này của A Kim làm cho sắc mặt của người Lý gia đều là biến đổi. Thời khắc từng phút, từng giây trôi qua, nửa tiếng rất nhanh cũng đã đến. A Kim nhìn tới chiếc đồng hồ vàng Solat ở trên cổ tay đập tay liền đứng dậy lớn tiếng liền nói thời gian cũng đã đến thật sự chứng minh rằng chúng mày chỉ là một lũ nửa đạo thôi Ali đem tất cả bọn chúng giết hết đi Ali cùng mười mấy thuộc hạ ở Châu Phi nốc lại chuẩn bị ra tay chết người nhưng mà chính vào lúc này điện thoại của Akim bỗng nhiên vang lên một cách điên cuồng này chính là điện thoại từ Sào Huyệt ở Châu Phi gọi đến Akim giang mắt trợn đánh vội vàng bảo thuộc hạ dừng tay anh ta lấy điện thoại vội vàng nghe điện thoại Đó là thuộc hãn đắc nực Aloda Mà anh để lại ở xào Việt Của châu Phi gọi đến Trong điện thoại truyền đến những tiếng súng đạn ầm ấm, ấm. Akim sắc mặt liền biến đổi Vội vàng điện hỏi Aloda có chuyện gì vậy Sao tôi nghe thấy tiếng súng đạn Sao lại phát sinh chiến đấu Aloda khóc nức nở nên nói Đại tướng lĩnh à Anh xuất lục đắc đội với hai phẩy Rất nhiều quân đội của Liên Hợp Quốc Duy trì hòa bình đang tấn công chúng ta Ngày thường những quân địch cùng với cả dân đen Cũng đã giúp đỡ binh lính Liên Hợp Quốc tấn công Binh lính của chúng ta đều là đầu hàng cả rồi Chúng ta đã bị diệt vong rồi Tôi nghe nói rằng quân đội giữ gìn hòa bình đến tấn công chúng ta Là do chiến thần Hoa Hạ chỉ thị Liên Hợp Quốc Yêu cầu tiêu diệt người bạo quân này Đại thủ nĩnh à? Sao anh lại đắc tội tới chiến thần Hoa Hạ vậy rồi? Đoàn đoàn A Kim giống như là bị xét đánh giữa trải quang Toàn thân trở lên run rẩy điện thoại cũng cầm không chắc rơi xuống dưới mặt đất bị vỡ vụn. Anh ta kinh hoàng nhìn thấy trần đinh vẻ mặt bình tĩnh của một nam tử hòa hảo chia một cuộc điện thoại lại có thể tiêu diệt được sạo huyệt của anh ta ở nơi cách xa tới cả nghìn dặm, thẳng tay biến anh ta thành quân chủ lưu vong. Lão thái quân của lý xa nghe xong biểu hiện tiếng nước ngoài xì xà xì xò mà trong điện thoại kia của Akim kim truyền đến mà cũng không hiểu rằng anh ta đang nói cái gì. Nhưng mà bọn họ đã đoán được ý lời nói qua sắc mặt Từ vẻ mặt kinh hãi của A Kim Sắc mặt hoảng sợ Với cả biểu cảm cầm điện thoại không chắc Bọn họ biết rằng Chắc chắn những lời của Trần Đinh đó đã biến thành sự thật rồi Một cuộc điện thoại của Trần Đinh sao huyền của A Kim đã bị tiêu diệt rồi Trời ơi! Đây thực sự quá là tài giỏi rồi. Người nhà của Nisa ánh mắt đều nóng sực Mặt ngưỡng mộ nhìn tới Trần Đinh Anh ấy trong mắt của bọn họ Như là một vị thần không gì có thể là không làm được Trần Ninh nhìn tới ánh mắt của A Kim trắng bạch Rồi lại biến thành tuyệt vọng như cho tàn Anh rút ra một điếu thuốc ở trong hộp mỉm cười điện nói Sao? Bây giờ anh không phải rằng là đại thủ lĩnh của bộ lạc võ trang châu Phi Hơn nữa, Liên Hợp Quốc đang còn đuổi bắt anh đó Muốn đưa anh lên công pháp quốc tế Chế tài hung ác Mà mấy năm nay giết người làm niềm vui Bây giờ anh chuẩn bị đầu hàng đi hay là vẫn cứ như cũ, khơ khờ cố chấp, tiếp tục đại khai sát giới. Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía của A Kim, tên này xảo quyệt đã bị tiêu diệt rồi. Nói giảm thì là quân chủ lưu vong, mà nói khó nghe thì là một tội phạm chi cứu toàn cầu. Vậy anh ta thành khẩn nhận mệnh đầu hàng hay là điên cuồng đến cùng đây? A Kim nhìn tới trận binh, ánh mắt vô cùng phức tạp, có hoảng sợ, hối hận, có cả thù hận. Cũng có sự không cam nào, cùng với cả phẫn nộ, giống như là một ánh mắt như ngôi sao của một nam tử phương đông. Kéo anh ta từ ở trên vương vị xuống, làm cho anh ta trở thành tội phạm truy nã. Những quyền lực anh ta từng có, những vinh hoa phú quý, cái gì cũng không còn nữa. Anh ta mấy năm nay, giết người na liệt, được mệnh danh là bạo quân châu Phi. Nếu như ra tòa án quốc tế, đoán rằng anh cũng khó tránh khỏi hình phạt treo cổ. Tuyệt đối không thể đầu hàng nhận tội được Giết chết Trần Ninh Vơ vét tài khoản cách xù của Nisa Anh ta về tới châu Phi Có tiền mua vũ khí Vẫn còn có cơ hội làm chúa Sơn Đâm Ý niệm xuất hiện Ánh mắt của Akim là sự kích động Hoảng sợ cùng với cả rối loạn Đều đã không còn nữa Mà chính là một sự tàn nhẫn và cùng với tàn bạo Anh ta nhìn tới Trần Ninh cười gắn Tiểu thức mại giỏi lắm Cuộc điện thoại của mày Làm cho xào huyệt của tao ở châu Phi bị tiêu diệt muốn tao đầu hàng ư? <cười> thì tao sẽ giết mày trước. Ali tất cả cùng hành động giết tất cả bọn người của Trần Ninh cho tao. Ali cùng với cả hơn chục người chiến sĩ châu phi Ngay vậy nên đồng loạt sờ vào bên hông chuẩn bị rút súng ra. nhưng chính vào lúc này Trần Ninh lại lấy ra bật lửa châm vào điếu thuốc ngậm ở trên miệng. trong thời gian chiếc bật lửa của anh bật lên, pàng pàng mấy tiếng súng vàng lên. Tất cả cửa sổ của Lisa chị chọc trước mắt đều đã bị đạn bắn vỡ Làm cho tất cả mọi người đều trở lên giật mình Tiếp đó đám người của Akim thấy đều đã kinh hãi Ở bên ngoài của Lisa không biết từ lúc nào đã đứng lườm nộp các chuyên sĩ hòa hạ Mà quân trang đầy đủ với cả vô số súng tự động đã đồng loạt chĩa vào người của bọn họ Bọn họ sợ tới mức thân thể cứng đờ Hành động móc súng ra cũng đã bị dừng lại Chỉ sợ sẽ bị giết chết hơn Hơn nữa Ở trên người của bọn A Kim Đều xuất hiện súng bắn tỉa Đang nhấp nháy điểm đỏ Điều này chứng tỏ Đã có rất nhiều súng bắn tỉa Sớm đã nhắm chúng vào vị trí của bọn họ Tiếp đó Một người đàn ông phí phách Mặc một bộ quân phục thiếu tướng Dẫn theo một đội thuộc hạ tiến vào Người thiếu tướng này Chính là chỉ huy của đội cảnh vệ kinh thành Điền vệ nông Mấy người của Điền vệ nông Đều đồng thời cúi đầu chào Trần Ninh, Chào thiếu soái. Trần Đinh mỉm cười gật đầu, sau đó anh quay đầu nhìn sang đám người A-Kim đang hoảng sợ và ảo ào giơ tay đầu hàng, mỉm cười nên nói. A-Kim, chỉ cần anh dám nổ súng thôi, thì ở trong địa phận hoa hạ của chúng tôi này, anh nói xem, bên ngoài bao nhiêu súng đang chĩa vào đó, có thể làm cho các người chết tới mấy lần đây. A-Kim phịch một tiếng quỷ xuống, sắc mặt tuyệt vọng, run run dậy dậy cậu xin. Chiến đẩn hoa hạ tôi tôi biết sai rồi mong anh tha cho tôi một đường sống bịch bịch mấy tiếng tất cả các thuộc hạ của a kim cũng đã hào hào quỳ xuống và cầu xin trần ninh hở thành tôi tha cho anh nhưng vừa rồi anh có định tha cho chúng tôi không nói xong anh dặn dò điền vệ đông ba tất cả đám này lại đưa đến tòa án quốc tế đưa bọn chúng lên giá treo cổ điền vệ đông lớn tiếng liền nói vâng thiếu soái đám người Akim tất cả đều bị bắt nại, chuyển giao cho tòa án quốc tế đại sự lý. Những người nhà của lý gia lần này được chứng kiến tới bản lĩnh thật sự của Trần Ninh. Chỉ một cuộc điện thoại, anh ta có thể làm cho sảo huyệt của đại tụ lĩnh cách xa tới nghìn dặm ở châu phi bị hủy diệt. Akim tưởng được mệnh danh chính là một bạo quân ở châu phi. Trước mặt của Trần Ninh hoàn toàn không có sức chống cự. Lý gia đối với cả Trần Ninh đã có chút dao động, lại thêm cảm kích. Sau này bọn họ đóng cửa suy nghĩ này. Học tập đạo đức lễ nghĩa, bồi dưỡng đệ tử xuất sắc mấy năm sau thật sự sẽ xuất hiện rất nhiều nhân tài Sau này còn có thể biến thành một gia tộc hạng nhất Kinh Thành Chuyện này tạm thời cứ để sau hãy nói Trần Ninh sau khi giải quyết xong vấn đề của A Kim Cùng với cả người nhà du ngoạn hai hôm ở Kinh Thành Sau đó mới quay trở về thành phố Trung Hải ở Sang Nam Những đơn hàng gần đây của tập đoàn Ninh Đại vẫn rất là liên tục Nạm không có kịp Tống sinh đình cùng với quản lý cấp cao của tập đoàn ninh đại đã bàn bạc, đặt ra mở công sưởng mới. Trần Ninh ngày ngày đều cùng với vợ, đứa con nữa, tận hưởng cuộc sống âm ác, hiếm mà có được. Buổi tối, nút cả nhà đang ăn cơm tối, Đồng Kha bỗng nhiên mở miệng nói với cả nhà. Bạn học cùng thời đại học của cô ấy kết hôn, cô phải đi một chuyến đến thành phố Thái An ở phương Bắc để tham gia hôn lễ. Làm phù dâu cho đối phương Tham gia hôn lễ rất là bình thường Làm phù dâu cũng chính là chuyện bình thường Có điều Sau khi Tống Sinh Đình Sau khi nghe rằng thành phố Thái An ở phương Bắc Cô khẽ nhíu mày, Bởi vì lúc trước Cô đã từng xem một tin tức ở trên mạng nói Nói rằng Thái An có phong tục cổ hù Trêu đùa cả phù dâu Hơn nữa Lại rất là quá đáng. Vì vậy cô cười cách nhắc nhở động Kha Nghe nói rằng bên đó có tập tục trêu đùa phù dâu Em phải chú ý một chút, nếu như có thể không làm thì cũng đừng làm phù dâu nữa Má hiểu đẻ cũng liền nói Đúng vậy, phù dâu không phải là làm tùy tiện được đâu Làm phù dâu là phận, phần duyên phận của chính mình cho cô dâu đấy Nghe nói rằng làm phù dâu ba lần là không có khả đi được đâu đấy Tiểu à, tốt nhất đừng có làm phù dâu nữa Đồng Ha nghe xong khóc không được, mặc cười cũng không xong. Cô không có mê tín, không tin rằng làm phù dâu ba lần là sẽ bị ế. Nhưng mà nếu như ở bên đó có phong tục cổ hồ là trêu đùa phù dâu, cô cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà người chị em kết hôn đó, lúc trước có quan hệ với cô rất là tốt. Hơn nữa cũng đã gật đầu đồng ý với người ta rồi, bây giờ đổi ý thì cũng không tốt. Vì vậy cô cảm thấy khó xử, không biết phải làm như thế nào. Cuối cùng vẫn là Tống Sĩnh Đình nói ra chú ý Nếu như không thể từ chối hay là như thế này đi Để Trần Ninh đi cùng với em Có ai nghĩa bảo vệ cũng sẽ tốt hơn chút Đồng Kha nghe xong vui mừng lại điện nói Để anh sẽ đi cùng em được không? Trần Ninh vẫn còn chưa nói gì Tống Sĩnh Đình cười lại điện nói Dù sao thì gần đây anh ấy cũng không có việc gì mà Có gì là không được chứ Đồng Kha nhìn tới Trần Ninh Xem anh ấy có đồng ý hay là không Thật ra Cái kiểu tiệc tùng xác giao như này Trần Ninh đương nhiên không thích tham gia rồi Có điều Đồng Kha là em vợ của mình Cũng có quan hệ rất tốt Anh đương nhiên sẽ không yên tâm Để cô ấy đi đến nơi có phong tục cổ hồ Như là thành phố Thái An Để mà làm phụ dâu được Vì vậy anh liền đồng ý Dù sao cũng không có việc gì Anh đi cùng em cũng được Sáng sớm ngày hôm sau Trần Ninh cùng với cả Đồng Kha ngồi máy bay đi đến thành phố Thái An. Buổi chiều ngày hôm đó, hai người đã đến nhà của Trương Tiệp, bạn của Đồng Kha. Trương gia ở thành phố Thái An được xem là giàu có, phủ đệ chiếm diện tích rất lớn, sân nhà tao nhã, nơi ở xa hoa và xa xỉ. Trương gia nơi nơi giăng đèn kết hoa, người đi đi nại nại chuẩn bị cho tiệc cưới. Cô dâu Trương Tiệp nghe nói Đồng Kha tới, vội vã đã đi ra ngoài đã đến tra hỏi Đồng Kha, sau đó kéo Đồng Kha đi nói. "Đi, những phù dao khác đều đang thay quần áo và váy rồi đó, ừ, tôi đưa cậu qua đó nha." Trần Ninh được người nhà của Trương gia đưa ra phòng khách ngồi. Ở đây có rất nhiều khách nhưng anh đều không quen, anh cũng vui vẻ ngồi ngồi xuống và yên tĩnh. Có một mình một khóc không ai để ý rồi uống trà. Không bao lâu, Đồng Kha thay một chiếc váy liền thân họ vai thì màu hồng nhạt, đi một đôi giày cao gót ra ngoài. Ngày thường cô là con gái một, lúc trang điểm có một chút thôi thì lại có vẻ duyên dáng yêu kiều vô cùng đã xinh đẹp rồi. Đồng Kha đứng ở góc phòng khách nhìn thấy Trần Ninh, liền đi đến cười khách hỏi: "Anh rể, em có xinh không?" Trần Ninh mỉm cười đi nói: "Xinh." Đồng Kha cười nộ ra một núm đồng tiền, bỗng nhiên lại không kìm được rồi lại hỏi: Vậy anh thấy em xinh hay là chị họ của em xinh hơn? Trần Ninh mỉm cười nhìn nói Trong lòng của anh chị họ của em không gì sánh bằng Đồng Kha cũng biết Mình không thể so bì được với cả chị họ nữ thần thương nghiệp được Nhưng mà nghe thấy những lời này của Trần Ninh Cô không khỏi có một chút thất vọng Buồn vã nhìn nói Anh dẻ không thể lừa em chứ Tệ cho em vui một chút sao? Trần Ninh cười cười Em làm phù dâu Không ở cùng với cô dâu Và các phù dâu khác Chạy ra đây làm gì Đồng Kha lườm tới Trần Ninh một cái Giận dỗi nhìn nói Em sợ anh một mình buồn chán Nên mới chạy ra đây nói chuyện với anh một chút thôi Đúng vào lúc này Tiếng một người đàn ông vang lên ở bên tai. Ấy đúng là Đồng Kha rồi Chúng ta lâu rồi không có gặp Đúng là rất nhớ nha Trần Ninh cùng với cả Đồng Kha Nhìn theo tiếng nói chuyển đến, sau đó thấy một người nam thanh niên mặc một bộ đồ âu phục Amizan, không kìm được khẽ nhíu mày. Bởi vì người đàn ông này chính là Nâm Hải Bình, cũng là bạn thời đại học của cô, hơn nữa còn là công tử chơi bài đạo hoa nổi tiếng. Chơi đùa không ít sinh viên, cô vẫn là luôn không có vỡ mắt với anh ta. Hơn nữa, lúc ở đại học, Nâm Hải Bình còn theo đuổi cô ấy tới mấy lần, đều bị cô từ chối. Thật không ngờ hôm nay ở hôn lễ của Trương Tiệp lại gặp anh ta. Đồng kha bình thường liền nói. Lâm Hải Bình không ngờ anh cũng tới đó. Lâm Hải Bình cũng cười liền nói. Cô dâu Trương Tiệp là bạn học đại học của tôi. Chú rẻ quách ra súng cũng là bạn từ nhỏ của tôi. hôn lễ của bọn họ tôi đương nhiên phải đến tham dự rồi. Hơn nữa tôi còn là một trong những phụ rẻ cơ. Lâm Hải Bình nói đến đây, thì chú ý tới Trần Ninh ở bên cạnh của Đồng Kha. Trần Ninh dáng người cao vút, đôi mắt sáng như sao trời, khí chất hơn người. Mặc dù ngồi yên tĩnh ở một góc, cũng làm cho người ta có một cảm giác thành thật, lấy lòng người. Lâm Hải Bình cảnh giác nhìn thấy Trần Ninh, mập mờ có chút cố ý liền hỏi: Đồng Kha, vị đây là ai vậy? Không giới thiệu một chút sao? Đồng Kha thấy được Lâm Hải Bình vẫn là còn ấp vọng tưởng với cô, cô quả quyết liền nói. Anh ấy là Trần Ninh Có quan hệ gì với tôi không cần phải giải thích với anh Dù sao vô cùng là thân mật là được rồi Mối quan hệ vô cùng thân mật tình nhân sao Lâm Hải Bình nhìn ánh mắt của Trần Ninh Ở trong thoáng chốc tràn đầy là định ý Rõ ràng là xem Trần Ninh như là tình địch. Trần Ninh biết rằng Đồng Kha có ý Ở trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ Nhưng trong lòng lại cười đau khổ Cô em vợ này thật chính là biết tìm sắc dối đến cho anh mà Lúc này có một người phụ sâu đi ra tìm Đồng Kha Cô nói với cả Trần Ninh Anh ngồi đây nhé, em đi vào trong một chút Trần Ninh cười nhìn nói Được Sau khi Đồng Kha rời đi Nơi này chỉ còn lại Trần Ninh và Lâm Hải Bình Lâm Hải Bình lôi một chiếc ghế ra ngồi xuống Ánh mắt tham lam nhìn theo bóng trắng yểu điệu của Đồng Kha Biết cô ở trong tầm mắt biến mất Anh ta thì mới bắt đầu quay đầu để ý tới Trần Ninh Làm quen một chút nhé Tôi là Lâm Hải Bình Cha tôi là thị trường thành phố Thái An Người ở đây đều gọi tôi là Lâm Nha Nội. Lâm Nha Nội, Hai chân vắt chéo Bình tĩnh để nói Con người tôi nói chuyện đi thẳng vào vấn đề Vì vậy anh cũng đừng có tức giận Tôi nói thẳng với anh Là tôi không thích anh Ngoài ra động kha là người phụ nữ mà tôi thích Tôi không cần biết anh có quan hệ gì với cô ấy Anh tốt nhất là tránh xa cô ấy ra Không thì tôi sẽ khiến cho anh biến mất mãi mãi Lời của tôi nói Anh nghe có hiểu chưa Lâm gia nội nói xong, mấy người tùy tùng đi cùng anh ta nhìn chăm chăm tới Trần Ninh cười. Anh ta vốn tưởng rằng phơi bày ra thân phận của chính mình thì sẽ xoa cho Trần Ninh sợ mặt không còn giọt máu, vô cùng là hoàng sợ, ngoan ngoãn rời khỏi đồng kha. Nhưng mà nhưng mà khiến cho bọn họ không ngờ được là sắc mặt của Trần Ninh không có một chút gì biến đổi, chỉ là ánh mắt biến lạnh tanh hơn thôi. Anh lạnh lùng liền nói: Các anh nói nhảm xong chưa? Nói xong thì anh có thể cút được rồi. Cái gì? Lâm Hải Bình nghe xong sợ ngây người. Mấy người tùy tùng của anh đi cùng anh ta cũng kinh hãi ngây người. Mấy người đi theo Lâm Hải Bình tất cả đều bị thái độ của Trần Ninh chọc cho sần. Một tên tiểu tử từ lơi khác đến lại dám không coi Lâm gia Nội ra gì. Ở đâu có cái lý đó chứ? Mấy tên này nét mặt, giận dữ muốn ra tay đánh Trần Ninh. Nhưng mà Lâm Hải Bình lại đưa tay ngăn lại. Anh ta cười để nói. Tạm thời đừng có đánh anh ta, để tránh lại ấn tượng xấu không tốt về tôi ở trong lòng của Đậu Kha. Lớp Hải Bình lại một lần nữa, bắt đầu đánh giá lại Trần Ninh. Ở thành phố Thái Ninh này, mọi người gặp anh ta đều phải cúi thấp đầu, không dám to tiếng, lo sợ sẽ chọc phải hổ. Giống như là Trần Ninh nói không có suy nghĩ vậy. Người mà không có anh ta ra gì, thì vẫn chính là lần đầu tiên mới thấy đó. Điều này thật sự chính là mới mẹ mà. Lớp Hải Bình cười lạnh nhạt nói. <cười> nhìn không ra một tên tiểu tử ngang ngạnh cứng đầu nhá không sao tôi thích nhất chính là xử lý những người như vậy đó Cứ đợi đấy rồi xem nói xong lâm hải bình đưa mấy người cùng đến quay người rời đi mấy người đi cùng anh ta không kìm được liền hỏi lâm nhà nội cái tên tiểu tử này từ đâu đến lại dám không qua anh ra gì vậy sao vừa rồi không để chúng tôi đấm cho nó mấy phát đi lâm hải bình cười híp mắt lại liền nói Hôm nay là hôn lễ của bạn thân của tôi Hơn nữa Tôi không muốn để lại ấn tượng không tốt với Đồng Kha Hơn nữa Giết người thì cần phải có động cơ Đối phó với loại cứng đầu như anh ta Thì cũng chẳng có ý nghĩa lý gì cả Tôi muốn về mặt tôn nghiêm và tinh thần trả đập sỉ nhục anh ta cơ Mấy người đi cùng anh ta nghe xong cười hì hả rồi nhìn nói Lâm nhà nội có cách đối phó với anh ta rồi sao Lâm Hải Bình cười ít mắt nhìn nói Đồng Kha là phù dâu, tôi lại chính là phù dẻ phong tục trêu đùa phù dâu của chúng ta ở đây, các cậu né nào không có biết ư? Tí nữa tôi cứ trêu đùa phù dâu lột bỏ đồ của Đồng Kha trước mặt mọi người, trời lớn một lần. Mấy người đi cùng đều lộ ra một nụ cười đáng khinh, từng người đều liền nói: "Vậy thì lần này trêu đùa phù dâu sẽ kích thích rồi đây." Hơn nữa, đây là phong tục của chúng ta ở đây. Đồng Kha cũng không thể phản kháng, còn về tên tiểu tử Trần Ninh kia Chỉ có thể mở to mắt mà nhìn ta đùa sớm người yêu của anh ta thôi. <cười> <cười> Lê Mải Bình cười híp mắt lại, hờ lên rồi nền nói. Đến lúc đó trêu đùa đồng khá, sau khi trả đáp lên tôn nghiêm của Trần Ninh, lại phái người tới đánh cưỡi chân anh ta để cho biết tôi không phải là người dễ mà động vào. Mấy người đi cùng định họt nền nói. Ý kiến hay, không đâu sau. Chú rẻ Quách Gia giống liền dẫn đến tới mấy người phụ rẻ đến tới giấc râu. Cô dâu Trương Tiệp cùng với Đồng Kha và mấy người phụ dâu khác đi theo đám người của Quách Gia giống về nhà của chú rẻ. Trần Ninh đương nhiên cũng là đi cùng với cả người nhà của Trương Gia. Đến Trương Gia, cô dâu chú rẻ bái đường, sau đó thì bắt đầu mở tiệc. Ở trong tiệc rượu, cô dâu chú rẻ bị mời uống rượu không ít, đến cả Đồng Kha và mấy người phụ dâu cũng đã bị mời không ít. Đồng Kha tiểu lượng bình thường, rất nhanh sắc mặt đã chuyển hồng, men say cũng dần dần hiện lên. Cơm no rượu say, Yến Tiệc bắt đầu được một nút, thì đến phong tục trêu đùa, phòng tân hôn và cả phù dâu đã bắt đầu rồi. Trong phòng cưới, cô dâu Trương Tiệp ngồi ở trên giường cưới, Đồng Kha cùng mấy người phù dâu khác đứng ở bên cạnh. Chú rẻ quách Dũng sớm đã bị chút rượu đến say mềm, lúc này nằm vật ở trên giường. Lâm Hải Bình dẫn theo phủ rể cùng mấy người tùy tùng của mình cười hi hi rồi liền nói: "Trêu đùa cô dâu phụ dâu thôi. Trêu đùa cô dâu và phụ dâu chính là phong tục ở đây. Ngoài cửa và cửa sổ có không ít người đang xem. Trương Tiệp mặt đỏ bừng nhìn tới Lâm Hải Bình nũng nịu liền nói: "Lâm công tử à, anh thân phận cao quý hơn nữa. Chúng ta lúc trước còn là bạn học, chồng tôi còn là bạn từ nhỏ với anh đó. Các anh trêu đùa tân hôn cùng với cả phụ dâu, đừng có làm có quá quát quá nhé." Lê Hải Bình cười híp mắt nhìn nói: "Yên tâm đi, mọi người đều vui mừng náo nhiệt, ai kết hôn mà không đùa một chút chứ, phải không nào?" Lê Hải Bình đùa cô dâu trước, anh ta để một người phù rể khác lấy một trái nho, treo ở trước mặt của anh ta và Trương Tiệp, sau đó cười nhìn nói: "Trương Tiệp, cô không được dùng tay, chỉ được dùng mồm, cô ăn được nho, chúng ta coi như kết thông." Trương Tiệp thấy vậy liền đáp: "Được." Cô nói xong liền đứng lên, há mồm hướng về phía ở quả nho. Nhưng mà phụ rể liền lấy quả nho ra, làm cho bổ nhào vào trong không trung. Hơn nữa đôi môi hồng hôn vào đôi môi ở phía trước của cô, hai bên hôn lại vừa phạn. Những người đàn ông ở đây đều không kìm được mà buông lời dung tục. Lam Hải bình cười liền nói: Quả wow, trương tiệp à, cô cũng thật nhiệt tình quá cơ. Trương Tiệp mặt đỏ bừng ửn lên... Mọi người xung quanh đều ồn ào nói: Thiếp đi. Cô dâu chưa ăn được trái đào, chưa được tính nhà. Trương tiệp không có cách nào, chỉ đành lại tiếp tục. Cô thử tới mười mấy lần, đều không có ăn được nhò, mà lại hôn lên trên môi hoặc là lên má của Lâm Hải Bình, khiến cho hắn ta chiếm được món hỏi lớn. Mọi người xung quanh càng cười lớn hơn. Đồng Kha cùng với cả mấy người phụ dâu đều bắt đầu no nắng không yên. Trò chơi với cả cô dâu và phụ dâu ở đây thật chính là quá đáng. Đợi nát nữa đến lượt bọn họ Thì phải làm sao mới được đây Cuối cùng cô dâu khó khăn lắm Cũng đã ăn được vào trái nhỏ Tên Lâm Hải Bình mới tha cho cô Ngoài ra vẫn còn một chuyện và một nguyên nhân khác Mục tiêu chủ yếu hôm nay của anh ta chính là Động Kha Anh ta đối với vẻ ngoài bình thường của cô dâu trường tiệp không có hứng thú Vì vậy chiêu đùa cô ấy cũng không đáng Chúng ta tha cho cô dâu đi Bây giờ đến lượt phù dâu Bắt đầu từ Động Kha đi Đồng Kha nghe xong, ở trong thoáng chốc, vội vã phản ứng lại cuốn quyết nhiệt nói. À không được. Lê Hải Bình tưởng cười như mà không cười. Đồng Kha à, đây là phong tục của chúng tôi ở đây. Hơn nữa, hôm nay là ngày vui của bạn cô. Cô tuyệt đối đừng có làm mất hứng, làm cho ngày kết hôn này không vui nhé. Trương Tiệp sao mà lại không nhìn ra? Lâm Nha Lội thích Đồng Kha chứ. Cha của anh ta là nhân vật có tầm ảnh hưởng ở Thái An. Trương tiệm sau này có rất nhiều chuyện phải nhờ đến anh ta Vì vậy cô cũng rất muốn đấy nòng Vì vậy lúc này cô không nghĩ được nhiều Mà liền bán đứng chị em tốt Cô cố ý khuyên bảo Đồng Khá Đúng rồi Đồng Khá à Hôm nay là ngày vui của mình mà Cậu ra nhập ra thì đi trục Đừng bảo thủ quá như vậy mà Hơn nữa đây chỉ là một trò chơi mà thôi Có mất lạng thịt nào đâu Những người con trai làm phụ rè ở xung quanh Đều đã ổn ảo điệt nói Đúng rồi, nàng ngày vui, lại là hạnh phúc làm phù dâu, làm phù dâu cô tuyệt đối đừng có nằm mất hứng nhé." Lâm Hải Bình nhìn đôi môi đỏ mọng của Đồng Kha, kiểu giếm cười híp mắt liền nói, "Đồng Kha, chúng ta vẫn chơi trò ăn nhỏ nhé." Đồng Kha rất khoát từ chối, "Không, tôi không chơi, mọi người chơi đi, tôi về trước đây." Đồng Kha nói xong liền chuẩn bị giải đi, nhưng Lâm Hải Bình lại đưa tay ra, tóm lấy cánh tay của cô, cười lạnh liền nói, Đồng Kha, cô không thể đi như vậy được Cô như vậy là mất hứng Phong tục của chúng tôi là như vậy rồi Ngày kết hôn cô dâu mà không vui Sau này cuộc sống hôn nhân sẽ không có hạnh phúc Cô muốn hại hôn nhân của Trương Tiệp không được hạnh phúc sao Đồng Kha lo no lắng điện nói Tôi không phải có ý như vậy Lâm Hải Bình nên nói Vậy thì cô ngoan ngoãn chơi trò chơi với chúng tôi đi Đồng Kha vừa giấy ruộng vừa liền nói Tôi không chưa có chơi Cái trò chơi dung tục này của các anh đâu Lão Hải bình hờ lạnh. Chúng tôi thấp kém, còn cô thì thanh cao sao? Mọi người nói xem. Theo như phong tục tập quán của chúng ta ở đây, nếu như trêu đùa phù dâu mà phù dâu không phối hợp, thì lên trừng phạt như thế nào nhỉ? Lập tức có người liền nói, lột cô ấy ra. Một người liền nói, cả đám đều nhạo theo, làm cho Động Kha sắc mặt trắng bệch. Lão Hải bình cười liền nói, Động Kha, cô không hợp tác, vậy thì đừng có trách chúng tôi nhé. Anh ta nói xong, đưa tay ra chuẩn bị xé váy áo của Động Kha nhưng chính vào lúc này những người đứng chặn ở cửa liền đã bị đẩy ra Trần Ninh sắc mặt lạnh lùng đi vào quát nền dừng tay Đám người Nam Hải bình tĩnh lại tất cả đồng loạt quay ra nhìn tới Trần Ninh đồng kha nhân cơ hội thoát khỏi chạy đến bên cạnh của Trần Ninh trốn ở sau lưng của anh ấy một thuộc hạ có vẻ mặt dữ tợn ở cạnh Nam Hải Bình không ngần đi về phía của Trần Ninh đưa tay muốn túm lấy cổ áo của anh ta trong miệng lẩm bẩm nói khẽ Điều tự chúng tôi đang chơi trò chơi Đây là tập tục ở đây của chúng tôi Anh mà dám quấy rối là tìm đường chết đó Bộ phát Trần Ninh vung tay ra một quyền Làm cho người đàn ông có vẻ giận dữ kia Bị đánh mặt đầy máu tươi Không ngóc được dậy Tất cả mọi người đều bị một trận kinh ngạc Anh nảnh nùng nhìn tới Lâm Hải Bình Các người muốn treo chọc phụ dâu Về mà đùa mẹ chúng mày. Ý. Đồng Kha cùng với mấy người phụ dâu nghe xong Đều nhìn không được mà họ gieo lên trần ninh nói ra tiếng nồng của họ người ở đây thật sự là quá đáng mà lê hải bình giận rồi những vụ rể và đám người quy đi cùng anh ta tất cả đều cam tức nhìn thấy trần ninh sang mạnh cũng trầm xuống lạnh lùng nói với cả trần ninh tiểu tử mày đang muốn tìm chết sao trương tiệp nhìn thấy vậy liền vội vàng giảng hòa điền nói Lâm Công Tử à Tôi thấy Đồng Kha cùng với Trần Ninh Cũng không phải là cố ý thắc tội với anh đâu Anh đừng có tức giận mà Để tôi nói cho hai người bọn họ xin lỗi anh là được Lâm Hải Bình nghiêm mặt Kêu căng điện nói Xin lỗi Cũng được Cô nói cho nó quỷ xuống xin lỗi Sau đó lại giống như là chó Bò từ đây đi ra ngoài Tôi có thể suy nghĩ sẽ bỏ qua cho nó một lần Trương Tiệp nhìn tới Đồng Kha Cùng với Trần Ninh sắc mặt trở lên phức tạp Điện nói Đồng Kha à Cô cũng biết đó, Lâm Công Tử có thân phận gì Không phải là người mà cô và Trần Ninh có thể đắc tội được đâu Mau bảo Trần Ninh xin lỗi đi Đồng Kha nắc đầu Trương tiệp à, chúng ta ngày trước ở trường là chị em tốt Vì thế tôi mới đến để làm phù dâu cho cô Lúc trước cô cũng đã bảo đảm rằng với tôi Bọn họ sẽ không làm gì những tò trò dung tục như vậy Bây giờ rất xin lỗi Tôi không thể để cho Trần Ninh xin lỗi bọn họ được Đồng Kha nói rằng Nên muốn cùng với cả Trần Ninh từ biệt mà rời đi Nhưng mà này bị đám người của Nam Hải Bình chặn đường Leo Hải Bình chạm mặt xuống điện nói Đắc tội với tôi còn muốn chạy ư Không dễ như vậy đâu Trần Đinh nhìn tới Nam Hải Bình Cố ý mà lại như vô tình điện nói Cậu muốn thế nào Leo Hải Bình cười lạnh: Rất đơn giản Tôi muốn đánh gãy chân của mày Cả hai chân Nói xong Anh ta nói với cả mấy người phù rể Và những người tùy tùng đi cùng mình Còn không mau ra tay Vâng Trong mắt hắn ta, đám vụ rẻ với cả mấy thù gạ thân thể khỏe mạnh, khí thế hùng hán bộ nhào về phía của Trần Ninh. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều là ao ao kinh sợ hồn ên. Trần Ninh thấy đối phương muốn động thủ, anh hờ lên một tiếng, dứt khoát ngành chiến. Bụp bụp mấy tiếng, đám vụ rẻ cùng mấy thù gạ của Lâm Bình. Công phu chỉ trong nhé mắt đã bị Trần Ninh đánh bay, bọn họ đều là giương mắt mà nhìn. Không ngờ được rằng thân thủ của anh ta lại lợi hại và tài giỏi tới như vậy Anh ta còn chưa kịp định thần Bóng người trước mặt chỉ trong phút chốc Trần Ninh đã đứng trước mặt của anh ta Trần Ninh lạnh lùng liền nói Vừa rồi có phải cậu muốn tôi quỷ xuống xin lỗi không? La Mại Bình còn chưa kịp nói gì Thì Trần Ninh một tay đã đặt lên lên vai của anh ta Sau đó chỉ cảm thấy rằng cánh tay của Trần Ninh Giống như là một giấy núi nặng nề ép đến nỗi Hai chân của anh ta đứng không vững phịch một tiếng quỳ xuống dưới đất đau đến nỗi chỉ biết cắn răng nghiến lợi anh ta ngước đầu lên gặp phải ánh mắt đầy sát khí của trần ninh trần ninh lạnh lùng liền nói vừa rồi lèo cậu nói muốn đánh gãy hai chân của tôi lê hải bình sợ đến nỗi hồn phiêu phách tán hồn vía như ở trên mây nhảy quát tiểu tử mày có biết cha tao là ai không với cả những phù rẻ vừa rồi cha mẹ là những ai không mày dám đánh tao tao bảo đảm cho rằng cha tao Cùng với cả người nhà bọn họ rồi. Thì mày sẽ có đường chết đó. Thì ra Lâm Hải Bình cùng với mấy người phù rể kia. Đều là nhà nội của thành phố Thái An. Các bậc tiền bối đều là những lãnh đạo ở thành phố. Mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt. Thương hại mà nhìn tới Trần Ninh. Nhỏ tiếng bàn luận. Việc Trần Ninh dám đánh nhóm nhà nội của thành phố Thái An này. Rất nhanh sẽ là bị xui xẻo thôi. Người trẻ tuổi mà trừng phạt sốc nội thôi đến cả cô giáo trương tiệp sắc mặt cũng trắng bệch nói với cả đồng kha đồng kha à bạn của cô đánh thương con trai của nhóm lãnh đạo của thành phố thái an chúng tôi lãnh đạo bên trên mà chi cứu xuống không phải chỉ là hai người không xong nhà chúng tôi cũng bị xui xạo theo xong rồi bây giờ thì xong rồi đồng kha biết được thân phận bí mật của trần ninh cô đối với cả anh rất có lòng tin vì vậy không có chút hoang mang nào cố gắng tranh biện để nói Đây là Lâm Hải Bình, bọn họ tự làm tự chịu thôi, không trách Trần Ninh được. Lâm Hải Bình nói tên cha của mình ra với cả những phụ huynh khác để hù dọa Trần Ninh. Thật không ngờ, anh ta thật sự rực này, ở trên mặt còn lộ ra một chút đăm chiêu. Anh ta cho rằng lời uy hiếp của mình có tác dụng rồi, do đó anh ta liền cười gan nhìn tới Trần Ninh. Có phải sợ rồi không? Cha của tao cùng với cả các chú lãnh đạo khác đến Thì mày hoàn toàn xong đời rồi đó Trần Ninh gật đầu bình tĩnh để nói Cậu nói đúng Chuyện này không phải chỉ đơn thuần là đánh các cậu là xong Trẻ con làm càn thì phải gọi bố mẹ đến xử lý Hơn nữa trưởng bối của các cậu đến Này đều là những lãnh đạo của thành phố Thái An Ở đây rất là nhiều lần phát sinh Những hành vi của phong tục cổ hộ có hại đến phòng văn hóa Điều này cũng có liên quan đến bọn họ Trần Ninh nói xong, lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi điện thoại cho điện trưởng. Thông báo cho tất cả thành viên của lãnh đạo thành phố Thái An. Trong vòng 10 phút, lập tức đến quay ra gặp tôi. Lâm Hải Bình quỳ ở dưới đất cùng với đám Nha nội đều sững sờ đến ngốc rồi. Trương Tiệp cùng với cả mấy người phụ sâu, với cả tất cả mọi người ở xung quanh cũng đã bị đần người ra. Trần Ninh đánh bọn Lâm Hải của Nha nội thành phố Thái Ninh lại không đi cầu xin, nay còn chủ động gọi điện thoại chỉ cho trong vòng 10 phút phải đến gặp anh ta ngay. Cái tên tiểu tử này điên rồi sao? Hơn nữa, ở đây cách chính phủ lại cũng xa nữa cơ. Trừ khi là bay đến, không thì theo như là tốc độ lái xe bình thường, lái đạo bọn họ không thể đến trong vòng 10 phút được. Lâm Hải Bình cười lạnh nhịn nói, <cười> "Chào tàu cùng với mấy lãnh mấy lãnh đạo còn lại, hôm nay mở cuộc họp mỗi tháng một lần. Vì thế hôm nay phải họp tới cả ngày." Mày tưởng mình là ai Trong vòng 10 phút Tất cả lãnh đạo của thành phố Phải đến gặp mày Thật là buồn cười nha Trần ánh bình tĩnh để nói Tôi nói bọn họ 10 phút phải đến Bọn họ cho dù chân gãy rồi Thì cũng phải bò đến gặp Lê Hải Bình giận dữ Mà lại cười rồi nói Diễn đi Mày cứ diễn tiếp đi Nếu như mày Cho tao gọi đến cục cảnh sát Thái An Cha tao Tuy rằng là đang họp Nhưng mà chỉ cần là điện thoại của tao Chú lưu của cục cảnh sát Ông ấy chỉ trong vòng có 10 phút là có thể đến đó Mày có dám cho tao gọi không Tất cả đều nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh đạnh đùng liền nói Cậu gọi đi Tốt nhất là tận dụng tất cả tài nguyên của mình Đem tất cả chỗ dựa đều gọi đến đây Lớm Hải Bình không ngờ được Trần Ninh thực sự đồng ý cho phép mình gọi điện thoại Cậu cứu cứu viện Anh ta vừa sợ lại vừa giận Lấy điện thoại ra gọi cho Niu Y e của Cục Cảnh sát Thái An Chú Niu à Cháu là Hải Bình đây chúng cháu đang ở quách gia tham dự hội lễ, bị một người ở nơi khác đến đánh rồi. chú mau mang người đến đây đi. Lâm Hải Bình nói xong điện thoại, cười nhã nhìn tới Trần Ninh. được rồi, mày đại mà chết đi. Trần Ninh khóe miệng nhếch lên. được. mọi người xung quanh đều nhìn tới Trần Ninh nắc đầu. mọi người đều cảm thấy anh dám đấu với cả Lâm Nha Nội thì chết chắc rồi. thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Rất nhanh cũng đã sắp tới 10 phút rồi Ở bên ngoài quách ra Bỗng nhiên chuyển đến tiếng còi của cảnh sát Còn có từng đợt động cơ ô tô gầm rú Còn có cả tiếng phanh xe sắc nhọn Có rất nhiều xe đồng thời liền chạy đến lâm Hải Bình kích động liền nói Còi xe cảnh sát <cười> Nhất định là chú Niu đến rồi Trần Ninh chết chắc rồi Rất nhiều người đều ao ao từ ở quách ra đi ra Dừng lại để nhìn Nhưng tất cả mọi người đều kinh ngạc là Đến không phải là cảnh sát Mà là chỉ có hai chiếc mô tô cảnh sát dẫn đường Còn lại theo sau lại là một số lượng lớn các xe cao cấp và cả Audi A6 Đều là của các lãnh đạo thành phố ngồi mà tới Tiếp đó chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo màu xám Một tay lấy khăn lau mồ hôi Vội vã từ ở xe Audi bước xuống Mọi người xung quanh nhìn thấy người đàn ông trung niên này Không kìm được mà niền kêu lên một tiếng Lâm Thị Tôn Hóa ra người đàn ông trung niên này chính là người đứng đầu thành phố Thái An Cũng chính là cha của Lâm Hải Bình, Lâm Cường Ngoài ông ta ra, các thành viên quan trọng ở trong ban lãnh đạo của thành phố Thái An Cũng đã ào ào từ trên xe bước xuống Đám người Lâm Hải Bình, ánh mắt kinh hoàng như là muốn bay ra ngoài Chỉ một cuộc gọi của Trần Ninh, tất cả lãnh đạo của thành phố Lại giống như là lửa cháy đến đít, vội vã chạy đến đây Anh ta kinh ngã nhìn tới Trần Ninh, trời ơi Người này không biết là ai đây nhỉ? Liêm Hải Bình sắc mặt khiếp sợ lên đón Lâm Cường, ngạc nhiên nghi ngờ để nói: "Cha, sao mọi người lại đến đây?" Bốp một phát, Liêm Hải Bình vừa mới nói xong đã bị cha mình cho một cái tát lên trên mặt, làm cho khóe miệng đều là có vết máu. Anh ta trợn tròn mắt, không dám tin nhìn vào cha mình, bịt mặt ấm ức nói với cả cha: "Cha, người Bốp phát nữa. Lâm Cường lại bị một lần nữa, vung tay một cái tát kêu vang lên. Hồng án đánh lên trên mặt của Lâm Hải Bình Đánh làm cho anh ta ngơ ngẩn đuột Mọi người xung quanh thấy Thị Tôn đánh con trai sắc mặt đều trở lên kinh ngạc Ào ào đến khuyên can. Nhưng mà Lâm Cường lại giận dữ điện quát Tất cả cút hết ra cho tôi Mọi người xung quanh đều bị dọa mà liền dừng bước Lâm Cường chỉ tay vào mặt của Lâm Hải Bình Bị đánh không có hiểu gì Giận dữ liền chửi Tao làm sao mà nuôi ra một đứa con Tán ra bại sản như mày Tao bị mày hại chết rồi Trong lúc Lâm Thị Tôn đang đánh mắng con trai của mình, thì mấy vị lãnh đạo của thành phố Thái An cũng không sảnh. Mấy người này bình thường cao cao tại thượng, lãnh đạo có khí độ nhỏ nhã, mà lúc này thì đều giận dữ vô cùng, lần lượt đi đến phía của mấy người phù sệ, từ tìm con trai của nhà mình ra, đổ ập xuống một trận đòn tay chân mà đấm. Tất cả mọi người có mặt đều ngẩn người. Đám nhà con cháu, nhà nhà nội Nam Hải Bình lại bị Lâm Thị Tôn và những bậc lãnh đạo khác đánh. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Mọi người đều đồng thời kinh ngạc Nghi hoặc lại không kìm được mà nhìn tới Trần Ninh Bọn họ đều âm thầm đoán Tất cả những chuyện này đều liên quan đến anh ấy Quả nhiên Lâm Thị Tôn cùng với cả mấy vị lãnh đạo Sau khi hôn hăng đánh mắng con trai của mình xong Tất cả đều đến trước mặt của Trần Ninh Cung kính thấp thỏm no nắng điệt nói Xin chào Thủ trưởng Chào Thủ trưởng Tất cả mọi người sau khi nghe xong Đều là sững người Lâm Hải Bình cùng với cả đám phù rẻ đều kinh ngạc như là muốn lội mắt ra Mọi người đều kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh nghĩ Anh ta nhìn trẻ tuổi như thế, rốt cuộc là thủ trần gì đây Trần Ninh lúc này nhìn tới Lâm Cường lạnh lùng liền nói Ông chính là Lâm Thị Tôn của Thái An sao? Lâm Cường Lâm Cường trong lòng dương sợ liền nói Đúng vậy thiếu soái, Thiếu soái. Mọi người nghe thấy Lâm Cường gọi Trần Ninh như vậy Không kìm được mà đồng loạt hít ngược một hơi Còn đôm hải bình lúc này như là bị xét đánh, toàn thân run rẩy Anh ta kinh ngạc và tuyệt vọng nhìn tới Trần Ninh. Ở trong lòng chỉ có một câu nạp nại không ngừng. Anh ta là thiếu xoáy, anh ta là thiếu xoáy. Trần Ninh hòa hững nhìn tới Lâm Cường cùng với cả mấy người lãnh đạo của thành phố Thái An. Vậy thì các ông đã biết. Vì sao tôi gọi mấy người đến rồi chứ? Lâm Cường cùng với cả nhóm lãnh đạo hoảng sợ niên nói. biết Biết rồi. Lâm Cường nói xong, quay đầu sang giận dữ nhìn con trai, quát lên điện nói. "Súc sinh, mày còn không mau lại đây, quỳ xuống để xin lỗi thiếu xoáy. Nếu như người ấy không tha thứ, thì tao sẽ đi thân xử lý mày. Mấy người lãnh đạo còn lại, cũng đều đã hào ảo quát con mình đi tới để xin lỗi Trần Ninh. Phịch, Lâm Hải Bình sắc mặt trắng bệch, môi run run quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh. Run cầm cầm điện nói. Thiếu thiếu soái à tôi có mắt mà không biết núi thái sơn đồng chạm đến anh mong anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân tha cho tôi lần này phịch phịch mấy người nha nội làm phù rể còn lại cũng lần lượt quỳ xuống trước mặt của trần ninh bò dưới mặt đất giọng run run niệm nói Bòng, mong mong thiếu soái tha màng trần ninh nhìn tới lâm hải bình lạnh đùng đền nói cậu vừa rồi bắt tôi quỳ xuống xin lỗi muốn tôi bò ra ngoài như chó Lâm Hải Bình nghe xong, toàn thân run rẩy, sắc mặt kinh hoàng. "Tôi tôi tôi." Trần Ninh đánh đạm liền nói, "Lên làm như thế nào đây?" Lâm Hải Bình giọng run rẩy điền nói, "Tất cả nghe theo thiếu soái sự lý." Mấy người phụ rể còn lại cũng đã sợ run hết cả lên đều điền nói. Nghe theo sự nị của thiếu soái, Trần Ninh hững liền nói, "Hôm nay là ngày vui của bạn của đồng kha, tôi không muốn tính toán với các cậu." mỗi người để lại ít đồ coi như là giáo huấn sau đấy thì cút đi vâng vâng vâng lâm hải bình nghe trần ninh nói như vậy như là được đặc xá anh ta nhìn ở xung quanh thấy ở bên cạnh có một con dao để ở đĩa hoa quả anh ta lập tức đứng dậy lấy con dao gọt hoa quả đứng ở trước mặt bao nhiêu người cắt ngón tay út của mình xuống a một tiếng anh ta không kiềm được mà kêu thảm lên một tiếng đầu đầy mồ hôi cả khuôn mặt vì đau quá Mà trở lên mẻo mó Mấy người phủ rể còn lại Cũng làm theo như vậy Ào ào nói theo Chỉ trong thời gian đó Tiếng kêu thảm thiết ở bốn phía Mùi vị máu tươi tràn ngập trong không khí Tất cả mọi người đều đã bị dọa sợ cho sợ hãi Họ đều kính sợ nhìn tới Trần Ninh Từng người ở trong lòng đều thầm nghĩ Đám Lâm Hải Bình Cùng mấy nhà nội kia Bình thường ở Thái An không coi ai ra gì Hôm nay gặp phải tiêu xoáy Xem như là rất thích đáng mấy người phù sâu đều không kìm được mà nhìn tới đồng kha bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. cô ấy dẫn theo một người đàn ông, nay chính là thiếu soái. cô ấy thật sự quá may mắn và hạnh phúc rồi. đồng kha lúc này ở trong mắt có một sự kỳ dị, kiêu ngạo nhìn tới trần ninh trong lòng lại đắc ý nghĩ anh rẻ tôi là người đàn ông lợi hại nhất trên đời này. lâm cường cùng một nhóm lãnh đạo thường sẽ hất cho con trai của mình, đồng thời lại kính sợ nhìn tới trần ninh. Còn chưa biết anh ấy sẽ xử lý bản thân của họ ra sao Ánh mắt của Trần Ninh dừng lại ở phía mấy người lãnh đạo lạnh lùng điện nói Các ông về mạnh mẽ tuyên truyền nền văn minh hiện đại Ngăn chặn hành vi phong tục thấp kém Nhất là các ông hãy lấy thân để mà làm cường đi Đi đầu làm mẫu Nếu như để tôi biết rằng thành phố Thái An vẫn còn ảnh hưởng bởi phong tục thấp kém trêu đùa động phòng này Vậy thì các ông tự mà non hiệu lấy đi Đám người Lâm Cường đầu đầy mồ hôi Vội vã liền nói Vâng vâng chúng tôi biết rồi Trần Ninh nạnh đùng liền nói Về hết đi Đám người của Lâm Cường dẫn theo con trai của mình rời khỏi Trần Ninh cùng với Đồng Kha Cũng lập tức cáo từ Sự việc biến hành như vậy Ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa Lâm Cường cùng với mấy người lãnh đạo Phốn dĩ đã mở tiệc thiết đái anh ấy Sợ anh ấy giận dữ Lấy bọn họ ra sở ní Nhưng mà ngày hôm đó Trần Ninh và cả Đồng Kha lại lên máy bay ngồi trở về thành phố Trung Hải ở Giang Nam Trên đường trở về Đồng Kha cảm thấy có lỗi với Trần Ninh Xin lỗi anh dễ, thật không ngờ lần này anh đi tham dự hôn lễ của bạn em lại bị thành tới như thế này Trần Ninh cười cười, sau này những chuyện nằm phù dâu em ít tham gia thì hơn đi Bản thân của em cũng đến tuổi lấy chồng rồi đó, vẫn nên nghĩ làm sao để lấy chồng thì tốt hơn Đồng Kha nghe vậy, lý trộm Trần Ninh một cái Sau đó thì cúi đầu nhỏ tiếng để nói Em, em sợ, có lẽ là không lấy được chồng mất Trần Ninh cười để nói Không thể nào Đồng Kha trong lòng nghĩ Sao lại không thể chứ Em bây giờ lấy anh rể để mà làm tiêu chuẩn chọn, Gặp người đàn ông nào cũng đều sẽ mang ra so sánh hơn nữa Vừa so sánh thì đều là không vào trong mắt rồi Mình lấy như thế nào đây Đến nhà ở Trung Hải Từ ở sân bay đi ra Điền trừ nãy chiếc xe Hồng kỳ đến đón Sớm đã đứng đợi ở bên ngoài Đón hai người họ lên xe Điền trừ nãy nhìn hỏi Thiếu ra chúng ta đi về nhà Hay là đi đến tập đoàn Ninh Đại Trần Ninh lần này về Không nói trước với cả Tổng Sinh Đình Anh nhìn cười nhìn nói Đi đến tập đoàn Ninh Đại xem như thế nào đã Điền trừ nãy xe rất nhanh Bọn họ đã đến cửa của tập đoàn Ninh Đại Nốc này đã là đến giờ tan ca buổi chiều Ở dưới đầu của tập đoàn Ninh Đại Rất là nhiều xe đã xếp hàng đứng đợi Có Ferrari, Lamborghini, có cả Porsche Cộng lại có tới hơn 10 chiếc xe thể thao siêu cấp Đỗ lại ở trước cửa của tập đoàn Ninh Đại Hơn nữa có rất nhiều người đứng xem Làm cho đường sắp bị tắc nghẽn, Khiến cho tài xế không thể thông hành Ào ào kêu lên những người ở bên đường Làm cái gì cũng không biết nữa đây Hơn mười chiếc xe thể thao ở phía trước Còn có tới Mười mấy người đàn ông khí chất Ăn mặc tây phục màu đen Sốm lại với cả một người mặc tây phục màu trắng Với cả một bộ ràng vô cùng đẹp trai Người đàn ông trẻ này Tay cầm một bó hoa tươi Với cả một hộp nhẫn dáng người và chờ đợi một cái gì đó Hơn nữa Mười mấy thuộc hạ mặc áo vest Đang đứng bên cạnh anh ta Đều đồng loạt nhìn vào tập đoàn Ninh Đại Trăm miệng hôm một nơi Tiểu thư Tống Sinh Đình Thiếu gia của chúng tôi đến cậu hôn cô Mau đi ra đây đi Trần Ninh ngồi ở hàng ghế viết sau Phát hiện chủ nhân của mấy chiếc xe thể thao Đều là những người đi cùng người đàn ông quần áo luột là kia Đến để tỏ tình với cả vợ của mình Nét mặt của anh trông thoáng chốc trầm nại Rõ ràng biết Tống Sinh Đình đã kết hôn và có chồng rồi Khương Đào này vẫn còn cố tình tìm đến để tỏ tình Như vậy vui lắm sao Trần Ninh nhìn tới đoàn xe thể thao xếp ở trước mặt với cả đám người của khương Đào lạnh lùng dặn dò điền trừ lái xe đâm lên trên cho bọn họ một bài học vâng thiếu gia điền trừ không một chút do so sự đạp chân ga hùng hăng đâm vào đoàn xe thể thao ở phía trước chiếc xe hồng kỳ đâm vào hai chiếc xe thể thao cuối cùng làm cho đuôi của chiếc xe bị đâm hỏng luôn chiếc xe bị đâm lao về phía trước peăng peăng vài tiếng vàng lên mười mấy chiếc xe đều là va chạm Và tất cả đều đã hoàn toàn thay đổi, tổn thất, phỏng đoán phải lên đến tiền tỷ. Khương Đào đang ở trước của tòa nhà chuẩn bị tòa tình với Tống Sinh Đình, còn cả người đến cùng với anh ta nữa, tất cả đều ngây người ra. Mọi người bên đường cũng được một trận kinh hoàng, ảo ảo hô hào lên. Khương Đào rất nhanh, liền định thần xem lại, khuôn mặt đau lòng liền hét lên. Dẹ của tôi!